Tam An và ekip của kênh đọc truyện audio hài ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Tam An rất vui được tiếp tục đồng hành cùng tất cả quý vị và tác giả Quỳnh Loan gửi đến cho quý vị tập 4 của câu chuyện Trọn rể. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục lắng nghe những tình huống vô cùng éo le khi mà chàng và nàng trong câu chuyện này đang giận dỗi với nhau và không biết được rằng ai là người đứng sau để giải quyết mâu thuẫn này. Người yêu cũ luôn luôn hiện hữu trong trái tim của cô gái Diệp Yên. Vậy thì anh chàng tên Hưng của chúng ta phải làm như thế nào để giúp cô quên đi quá khứ, đau thương? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập 4 của câu chuyện này ngay bây giờ. Và tâm an xin chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Diệp Yên à, bố nhập viện rồi con. Giọng của mẹ mơ lạc đi, nói từng câu ngắt quáng. Diệp Yên mất bình tĩnh, không thể nghe rõ mẹ muốn nói những gì. Khi cô đến bệnh viện, cô mới biết bà Phú lên cơn đau tim, được đưa đi cấp cứu lúc 3 giờ sáng nay. Mẹ mơ đứng cạnh giường mắt đỏ hoe, ba Thành và mẹ Vân cũng có mặt ở đấy. Thì ra cô là người cuối cùng được biết. Cô bước đến bên giường bệnh, nắm lấy bàn tay đang cắm kim truyền của ba thấy con gái tới ông phú mới hơi nhồm dậy vỗ vỗ mấy cái lên bàn tay con gái ông mỉm cười nói bằng giọng khăn đặc con gái rượu đến rồi đi à đừng có lo bác sĩ nói ba không sao diệp yên rớm rớm nước mắt cô cúi xuống nhìn từng giọt nước chảy qua ống truyền giọng nói có phần xót xa ba như thế này mà còn nói không sao Ba gầy lắm Tóc lại bạc hết thế này Ừ Tuổi này chỉ mong mỗi cháu bế bồng nữa thôi Mãi mà vẫn chưa được Ông Phú nhìn con gái Bằng ánh mắt dò rét, Khổ nỗi nhìn hoài nhìn mãi Cũng không thấy con bé có phản ứng gì Ba Con rể tới thăm ba Con mang cho ba chai ba kích Đảm bảo uống xong là được xuất viện ngay à Giọng của Hưng vọng từ bên ngoài Trên tay còn cầm bình rượu to 2 lít, mặt mày hớn hở như vừa đi ăn tân ra về. Cả phòng nhìn Hưng tròn mắt, nguy hiểm nhất là ánh mắt của cô gái trẻ tuổi. Cảm giác như muốn phóng đại anh thành người khổng lồ vậy. Bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách lúc này chỉ còn hơn một mét. Đã hơn một tháng không gặp, Hưng gầy đi nhiều, tóc mọc dài hơn, dâu dưới cằm mọc ra lún phún. Ánh mắt thì vẫn vậy, luôn mang theo một chữ tình. Chỉ có điều người đối diện mãi mãi không muốn hiểu. Khoảng trường 15 giây, khi ý thức được mọi ánh mắt đang đổ dồn về mình, Hưng mới nhẹ nhàng đến bên vợ, tay vòng qua eo, giọng đầy âu yếm. Vợ mới từ sân bay về luôn đây đi à? Có mệt không? Sao không đợi anh mà chạy vào đây một mình thế này? Thương lắm. Giả như ngày xưa, Hưng theo học ngành sân khấu điện ảnh, bây giờ có khi anh lại trở thành một diễn viên nổi tiếng rồi cũng nên May mắn vở kịch này Lặp đi lặp lại cả trăm nghìn lần Diệp Yên thường xuyên nhập vai tới thành thục Cô lập tức mìm cười Phối hợp cùng với Hưng Nghe mẹ gọi em vội vàng tới luôn Linh Quỳnh thế nào Quên xử nó mất Không gọi cho anh <cười> Xin lỗi chồng yêu nhá ừ, Thế thì thơm má anh một cái Anh mới tha cho Hai người kẻ tung người hứng Hợp đến lạ kỳ Nghe được những lời bản thân vừa nói ra, Diệp Yên muốn bóp cho cái thụt lưỡi của mình vào. Nhưng mà vờ kịch còn đang diễn dở, diễn viên chính không thể nào bỏ ngang. Biện cưỡng kiễng hai chân lên, đôi môi đỏ chạm vào gương mặt ấy. Chưa nổi một giây mà có người khó chịu tới mức tức giận muốn xoá hết dấu vết của ai kia. Nhẹ nhàng dùng tay trà đi trà lại, cánh môi vô tội cũng vì vậy mà sưng tấy. Nhớ lắm rồi. Hẹn vợ tối nay, mình cùng nhau tạo ra baby nhé. Hưng gian xảo nháy mắt với ba vợ, khoai chí thường nóng cho Diệp Yên một nụ hôn. Thẩm mắng Hưng là cái đồ vô lại, lúc này gương mặt của Diệp Yên trông thực sự khó coi. Bàn tay đặt dưới hông nắm chặt thành quyền, chỉ chờ thời cơ là bụp người ta không thương tiếc. Vì bệnh tình của ba, rất tiếc là cô đành phải nhịn xuống. Nhịn nhịn nhịn. Câu thần chú lặp đi lặp lại tới 16 lần Cũng may cô đã làm được Chiều chọc cô là thói quen khó bỏ của Hưng Nếu không lại có người rằng Sẽ rất ngứa ngáy khó chịu Anh ghé sát tai cô Tiếp tục thị thầm Mình làm hòa nhá Bạn nãy còn rất tức giận Mà bây giờ nghe người ta mới nói ngọt ngọt một câu Chưa gì cô đã thấy xuôi xuôi Nhưng vì bản tính không muốn chịu thua Cô bình thản nói không Rồi lạnh lùng liếc nhìn ba mẹ con người vẻ mặt vẫn thản nhiên, tinh khí của cô, anh còn lạ gì chứ? Cám dỗ cuộc đời, anh sợ không chống đỡ được. Nếu em kêu, anh sẽ đánh mất anh mãi mãi. Hưng rất nghiêm túc, như thể trái đất sắp diệt vong đến nơi. Chỉ có điều duy trì được chừng 5 giây, thái độ lại hoàn toàn trái ngược. con người bị chọc cho phát điên, thi thoảng bị tìa cho vài câu tình cảm, nghe mùi mẫn hết như vợ chồng son, vẫn đang trong tuần trăng mật. Cả bốn người ban nãy còn buồn chán và u ám, giờ có thêm hai đứa trẻ mà không khí rôm rà hẳn lên. Bà Phú giọng nói bất ngờ trong veo, nói lớn tiếng, quên hết cả bệnh tật. Trường 25 phút sau thì bác sĩ bước vào, trên tay ông ta cầm đống giấy tờ, chữ răng kín mít, đọc qua vài câu về bệnh tình của ba Phú, cuối cùng kết luận rằng ông có thể xuất viện. Trong lúc cao hứng, ông Thành còn cảm thán. Đúng là niềm vui nhân đôi các con ạ. Ngậm thấy ông Thành nói đúng, ông thông ra vừa qua cơn nguy kịch, hai đứa trẻ hết căng thẳng, giận hờn với nhau, không là song hỷ lâm môn thì là cái gì chứ. Cả nhà vui vẻ dọn đồ, Hưng phụ trách làm tài xế miễn phí cho cô. Những chuyện liên quan đến chuyện đi tìm di hài của Bình, cô nghĩ kỹ rồi, quả thực đó không phải là trách nhiệm của Hưng. Giận hờn vô cớ là cô sai, để mà mờ lời trước nói ra trước, quả thực rất khó khăn. Nhưng cho dù cô khó ưa tới mức nào, người đàn ông này vẫn không hề quên nhiệm vụ thường làm của anh. Hưng vẫn tỉ mỉ, rửa sạch từng cây lá ngài già, pha từng thìa muối trắng vào chiếc chậu nhôm để giúp cho cô ngâm chân. Thực ra đó không phải là một căn bệnh, đơn giản là điều này giúp chân cô dễ chịu hơn. Lấy được anh, ngàng với có được xuất đi Hàn Quốc ý nhở, có đúng không vợ? Còn bà Campuchia thì đúng hơn Chết đuối mất xác lúc nào không ai biết Ở đấy mà hạn với trả quốc Trong tất cả mọi cuộc tranh luận Những kẻ làm người khác tụt hứng Vẫn thường sống rất thành thôi Họ đâu nghĩ ngợi nhiều Chỉ muốn nói những điều cho sướng cây miệng Có điều khi vừa nghe người đối diện Nói đến giờ đi ngủ Cô mới nhớ ra Đây là nhà của ba Thành và mẹ Vân nhung đieu cho suong cai mieng co đieu khi vua nghe nguoi người mòn men đến bên giường Mở miệng dè dặt Hỏi ngay Hưng này, không ngủ riêng được à? Ừ, tùy em thôi. Nếu muốn cả bốn người họ phát hiện, thì em cứ ngủ riêng. Ngủ thì ngủ, cô sợ cái gì chứ? Đây có phải lần đầu tiên họ nằm chung một chiếc giường đâu. Quan trọng là cái người này trông vẻ ngoài có vẻ nguy hiểm, nhưng thực chất lại chẳng có gì. Vì như lúc này cô đang nằm gọn gàng vào một góc giường, vậy mà Hưng cứ mài miết ngồi ôm chiếc máy tính trên bàn. Từng âm thanh cạch cạch Và vào tới tai lúc nửa đêm Nghe thực sự khó chịu Nằm mãi không ngủ được Diệp Yên lúc này mới nhồm dậy Hỏi người nào đó Này anh không ngủ à Vợ ngủ trước đi Anh còn một số việc chưa giải quyết xong Mạnh miệng là vậy Thế mà đến sáng hôm sau Khi đưa cô trở lại thành phố cây người này liên tục ngấp ngắn ngấp dài Chồng anh có vẻ mệt mỏi con người trong lòng tự dưng cảm thấy xót xa Lời nói quan tâm ra tới cổ họng cho tắc đường ở đó mãi không chịu thành câu. Anh dừng xe trước sành chung cư sau đó đi thẳng chứ không có định đi cùng cô lên phòng. Diệp Yên không nghĩ ngợi gì nhiều sửa soạn qua loa một chút sau đó cô mới đến công ty. Trở lại công việc thường ngày được 10 phút phó phòng lập tức gọi cô vào văn phòng gặp mặt nói chuyện riêng. Mắt phải giật giật liên hồi ngồi uống cốc nước lọc mà thấy trong lòng nôn nao Lúc này Diệp Yên nghĩ Chắc chắn là có biến gì rồi Gia quan thứ sáu của cô kể Chuẩn phết Chỉ 10 giây ngồi đó cô đã biết Giám đốc đưa công văn xuống Thông báo một tin sốc Và không biết nên vui hay là nên buồn Cũng không có gì quan trọng Chỉ là bàn giao bản thư kỳ Cho cô phụ trách Theo lời ông ta nói Công việc khá nhàn Chỉ cần làm cho người đẹp thấy vui Hằng ngày hướng dẫn cô thư đó Một số nghiệp vụ chuyên ngành Quan trọng vẫn là công việc thư ký phó giám đốc của cô ấy Cô hiểu chứ cô Yên Hiểu chứ Cô còn lạ gì các người Công khai thì cứ việc Sao phải lôi cô vào chuyện này Ôi cuộc đời Oan gia thường gặp nơi ngõ hẹp đây mà ngồi dựa lưng vào thành ghế Diệp Yên nhìn thẳng vào mắt của phó phòng Cô nói bằng giọng không mấy cảm xúc Nhưng tại sao không phải là ai khác Mà nhất thiết phải là tôi chứ Cô sẽ được hưởng đãi ngộ tốt nhất Cắt giảm một nửa tua trong tháng, lương tăng lên gấp đôi. Kèo này rất thơm đấy, cô đừng dại gì mà từ chối. Phỏ phỏng hơi mập, đôi mắt một mí cười gian xào. Ông ta nói nhiều, cố gắng thuyết phục mong nhận được cái gật đầu của Diệp Yên. Nghĩ tới trong chuyện này ngoài lợi ra, cô cũng không mấy thua thiệt. Thôi thì nhắm mắt gật đầu đồng ý vậy. Vừa nhận việc, lại phải thực hành ngay. Diệp Yên bắt đầu hướng dẫn thư, làm thủ tục nhận tua, kiểm tra bên cung cấp dịch vụ, báo cáo chuyến công tác. Bình thường không hợp nhau là như vậy, nhưng đến khi bắt tay vào việc, khoảng cách coi như bị xé bỏ, nhiệm vụ đầu tiên mà Diệp Yên hướng dẫn đó chính là viết báo cáo. Bản báo cáo bao gồm 4 phần. Một là các công việc đã được thực hiện, hai là các công việc chưa được thực hiện, ba là đề nghị, bốn là ý kiến của trường bộ phận. Đây là bản báo cáo tôi vừa hoàn thành tối qua. Cô xem qua... Rồi làm một bản tương tự nhé. Khổ nỗi, người giảng thì nghe rõ ràng rành mạch, còn người nghe thì ngồi ngây ra không thấy phản ứng gì. Điều này khiến cho Diệp Yên phát bực. Ngày trước bà học gì, mà bà đánh mắt bản, bà còn không nắm rõ thế. Vậy thì làm sao mà làm được báo cáo chứ? Trải với vẻ nghiêm khắc của Diệp Yên, anh Thư tỏ ra khá bình tĩnh, nhìn về những ngày xa xưa, trong mắt cô ấy lại phẳng phất một tia buồn giàu mẹ tôi bảo học trung cấp văn thư lưu trữ vì sợ ngành đó nhiều giấy tờ loằng ngoằng cuối cùng tôi chọn học sơ cấp nấu ăn lúc này mới thấy anh thư mất đi một nửa dáng vẻ kiêu căng chỉ còn lại đôi chút đáng yêu của cô bé map ngày đó còn câu trả lời thực sự là không liên quan cũng đúng thôi một người có lòng đam mê đặc biệt với món ăn lựa chọn trở thành một đầu bếp nghe có vẻ khá hợp lý đấy con người không có ai toàn năng Có thể bạn giỏi trong lĩnh vực này Nhưng lại khá vụng Ở một lĩnh vực khác Đơn cử như chuyện tề ra nội trở Yên khẳng định mình thua xa cô bạn này Vì vậy thay vì nuôi lớn Lòng đố kỵ trong người Hãy luôn trao dồi kiến thức Để nâng cấp bản thân Trở thành một phiên bản tốt nhất Nhìn anh Thư lúc này Yên có cảm giác cô gái năm xưa ấy Có quá nhiều sự thay đổi Ngày đó tự ti yếu đuối Nay trưỡng trong nguoi hay luon trau doi kien thuc đe mạnh mẽ hơn rất nhiều Mỗi con người đi qua cuộc đời của bạn dù tốt hay xấu cũng đều xứng đáng để cho bạn học hỏi. Anh Thư có thể chưa phải là người tuyệt vời nhất nhưng ở một lĩnh vực nào đó cô gái này chắc chắn sẽ là phiên bản tốt nhất của mình. Nói thêm vài câu ngoài lề Diệp Yên dần thấy thiện cảm với người bạn học cũ lúc này cô mới hiểu thực ra mở lòng không phải là quá khó chẳng qua là bản thân có tình nguyện hay không cuộc đời này Lúc này mai lúc khác Vẫn là nên sống có ý nghĩa một chút Diệp Yên tỉ mỉ hướng dẫn lại mọi thứ Anh Thư bắt đầu tiếp nhận tất cả thông tin Khi đầu óc trở nên thư thái Việc thu nạp kiến thức sẽ dễ dàng hơn Chưa an tâm được 30 phút Khi thấy Thư cắm mặt vào điện thoại Yên bắt đầu khó chịu Giọng điệu trở nên gắt nhẹ Tập trung vào Nếu muốn dùng điện thoại Cô có thể về nhà Này này Có biết tin anh Hưng mở triển lãm game ở trung tâm hội nghị Ramu không? Vừa nói, anh Thư vừa sơ bài báo phỏng vấn Hưng lên cho Diệp Yên xem, nhìn vào màn hình điện thoại, khuôn mặt quen thuộc của ai đó dần dần hiện rõ. Việt Nam có ngành công nghiệp giải trí điện tử, đạt vị trí số 1 Đông Nam Á. Chúng tôi dựa vào thế mạnh này, đã bắt tay triển khai nghiên cứu, phát triển một loại game, đậm phong cách Việt Nam. Mang lại cảm giác gần gũi dễ chơi Hy vọng được mọi người nồng nhiệt đón nhận Tôi xin cảm ơn Người trong đoạn clip đó Đúng là Hưng Từng câu từng chữ nói ra đều dứt khoát đủ ý Không phải dáng về cười cợt thường ngày Mà yên nhìn thấy Anh lúc này quà thực cực kỳ quyến rũ Sao thế Cứ ngây người ra thế Hưng nó giỏi thật Được như ngày hôm nay Là kết quả của quá trình cố gắng rất lớn Cũng cu mung cho nó Ngày đến cả thư, một người không thân thiết gì còn biết Hưng cố gắng rất nhiều. Vậy mà cô thì sao? Hai năm sống chung, ngoài việc nghĩ anh vô công rồi nghề, thuê nhà thuê xe xin tiền ba mẹ, còn lại mọi thứ về anh cô đều không biết. Nói đúng hơn là cô không để tâm. Để chữa ngại, Diệp Yên vờ hỏi ngay. Hưng thế nào được gọi là giỏi chứ? Cũng chỉ là một người chuyên về mảng công nghệ bình thường thôi mà. Hả? Cậu ấy bắt đầu làm game Từ những năm đầu đại học Được được cách tốt nghiệp trước một năm Nhận học bổng thạc sĩ bên Mỹ Mà từ chối đấy Còn góp phần đưa Việt Nam Xếp hạng 6 các quốc gia hấp dẫn nhất Về gia công phần mềm toàn cầu Nhiều đó Cậu thấy cậu ấy đủ ách chưa Quá thừa là đằng khác Nhịp tim bắt đầu tăng cao Một luồng khi nóng chạy dọc cơ thể Diệp Yên cảm giác mình vừa nghe chuyện gì đó ghê gớm lắm Thì ra hưng Lại có lúc xuất sắc như vậy sao? Nhấp một miếng nước lọc để bình tĩnh lại Diệp Yên quay sang nhìn anh Thư Nhưng tại sao cô biết? Ừm Bởi vì tôi tò mò Thì ra ai cũng biết Chỉ một mình Diệp Yên không biết Cảm giác phải nghe những thông tin quan trọng từ người lạ Thực sự rất tệ ba năm phổ thông Cô dành thời gian cắm mặt vào học và thích bình Lên đến đại học Học càng nhiều và càng thích cậu ấy Còn Hưng, đến người ta thích món gì cô còn không nhớ. Vài ba tháng không gặp, anh muốn cô bạn hàng xóm dành cho mình một buổi đi chơi, cô cũng nhẫn tâm mà từ chối. Anh bận biểu, mấy tháng không cắt tóc cạo dâu, đến cô còn không biết, thì chuyện nhận học bổng nước ngoài, cô làm sao hay? Kể cũng lạ, mỗi lần anh đạt thành tựu gì trong học hành, bà phú mẹ mơ thường kề lề bên tai cô tận ba ngày, lần nào... Cũng thấy nhắc đến Vậy mà lần này Tại sao lại không nhắc Dù chỉ là một lần chứ Cô tìm hiểu qua rồi sao Không biết nên vui Hay là nên buồn Khi anh Thư nói game ra mắt của Hưng Được lấy cảm hứng từ một người bạn Nghe đồn Hưng viết game Chọc chó đấy bà Chơi phê lắm Cứ thua là cây muốn chơi tiếp Không thể dừng Đây này Bà thử tí đi Cái gì mà chọc chó nghe cái tên đã thấy môn game này phèn phèn nhưng mà nhìn kỹ thầy có vẻ quen quen hình như cô từng nghe ở đâu đó lục lại một chút trí nhớ mơ hồ diệp yên nhớ không lầm năm lên chín tuổi có lần cả hai đi hái ổi bên nhà hàng xóm bị rượt đuổi tới mức ngã xuống ao đàn chó trên bờ thấy động sủa lên inh ỏi lúc đấy hai người ướt nhẹp rét run như cày sấy mọi khi hưng vẫn nói yên cứng hơn đá hoa cương Bà giờ phải uống mất mấy ngũm nước đục Cộng thêm mấy con chó vàng Thái độ không được thiện cảm cho lắm Hại cho cô sợ đến bợt cả môi Như hấp hối vớ được phao Trong lúc vùng vẫy Cô nhanh tay ôm lấy cổ của Hưng Vô ý miết nhẹ móng tay lên đó Cào xước mất một màng da Không thương không sót gì người ta Cô còn tròn mắt Mắng mỏ Đồ chết tiệt Ổi ngoài chợ bán 15-20 nghìn một cân thì hưng không ăn bày đặt rủ dê đi đột kích hại người ta khổ thế này mau mau nghĩ cách đuổi con chó kia đi em đứng yên ở đây đợi anh năm phút nhé anh sẽ giải quyết chúng chỉ trong vòng một nốt nhạc thôi đợi tí thế rồi bản lĩnh đàn ông trỗi dậy hưng hùng hồ ngoi lên dùng kế lấy thân mình nhừ mồi chạy quanh bờ dụ đàn chó đi chỗ khác khi thấy êm êm anh mới quay lại kéo diệp yên lên nắm tay nhau cùng chạy dọc quanh bờ ao Khi ấy không biết sợ, còn nhăn nhở, khoe khoang. Vui không, vui không, sau này lớn lên, anh làm thợ sáng tác game, sáng tác ra tiết mục chọc chó. Yên ơi là yên, phê lắm. Đang chạy muốn tắc thở, mà con người còn phì cười, nhéo vào sườn hưng một cái, mà mắng tiếc. Làm như nhạc sĩ ấy mà sáng với trả tác, đúng là hưng lợn, lêu lêu. Ừ nhờ, anh không biết tả nó ra sao, nhưng con lại phát mình ấy. Sẽ đi vào lịch sử Sau này nổi tiếng rồi Anh sẽ cho em một chân rửa bát Có mà đi vào lòng đất thì có Lịch sử cái gì Không ngờ Hưng lại quyết tâm thực hiện Câu nói vu vơ năm ấy Bắt đầu từ khi nào Bản thân cô còn không biết Ngày ấy nói chuyện vô tư hồn nhiên Bây giờ cả hai đã lớn Có quá nhiều sự thay đổi Quá nhiều chuyện xảy đến Có thể đối xử với nhau như ngày xưa Nói thật là rất khó. Trở về nhà mà tâm tư lơ lửng. Đến ăn tối, Yên cũng không thiết tha. Tắm rửa qua loa một lát, cô trở lại căn phòng ngủ quen thuộc của mình. Không hiểu vì thời tiết sang đông hay có người hồi hộp muốn nhanh tới ngày mai mà cả đêm cô bị mất ngủ. Thực lâu mới biết đêm dài, một ngày tám tiếng cũng không hề ngắn. Cuối cùng cũng đến thời điểm cô mong đợi nhất. Sợ con gái quên, mẹ mơ còn hồ hời. Điện cho cô nhắc nhở Này con gái Nhớ đến tham gia triển lãm game của Hưng nhá Chuyện của chồng thì không thể nào Thiếu mặt vợ được đâu Hẹn con gái 6 giờ, nghe chưa Đứng giữa ranh giới Nên đi hay ở Diệp Yên cứ cảm thấy phân vân Bởi vì cô không biết chắc chắn Cô giả vờ nói dối Con bận rồi mà mẹ Lúc nào rành thì con qua sau Ở hai cái con bé này Bận đúng thời điểm thật Gác lại tất cả mọi chuyện đi, có chồng nuôi rồi, còn ôm đồm nhiều việc làm cái gì. Nhớ đến đây nha, 6 giờ tối đấy, mọi người ở đây chờ con. Dạ vâng, con biết rồi. Nhìn đồng hồ đã đến 5 giờ, không còn sớm, sửa soạn qua loa một chút, lo sợ tắt đường, cô vẫy một chiếc taxi đến đó. Thế mà khi vừa tới nơi, hội trưởng đã chật kín người ngồi, tất cả đều chăm chú lắng nghe, giọng nói truyền cảm của người tổ chức chương trình. Tiếp theo là phần quan trọng nhất, chính là những chia sẻ của giám đốc Hưng, cha đè của đứa con thách đấu, là tiền đề để sáng tạo ra game, oai hùng, bá tổ. Và theo như những gì mà Hưng bật mí, thách đấu được anh ấp ủ khoảng 17 năm, mất gần 9 năm để thực hiện, chủ đề của game chủ yếu xoay quanh những hoạt động thường ngày của các bạn nhỏ, có thể coi là tuổi thơ dữ dội, của thế hệ cũ, Như nhảy bao bố đi cả kheo, đập vịt trọi châu, đặc biệt nhất là trò chọc chó. Cả hội trường ổ lên thích thú, tìm hiểu về bộ game thách đấu 1709 này. Cầm trên tay tấm áp phích quảng cáo, nhiều người hào hứng muốn ngồi vào máy trải nghiệm. Và sau hơn một giờ thử nghiệm, nhiều bạn trẻ vẫn còn chưa thỏa mãn, sẵn sàng cài đặt ngay phần mềm về máy. Những ai chưa đến lượt, bằng lòng xếp hàng ngay ngắn, đứng ở đó chờ đợi hoặc có thể đến khu vực ăn nhẹ gần đó. Bàn tổ chức vô cùng chú đáo, chuẩn bị sẵn phần trà đặt trên những chiếc dĩa nhỏ xinh. Những chiếc bánh phô mai ngon tuyệt, bánh pudding mềm mượt cùng với nhiều loại nước ép trái cây đến cùng một lúc, giúp khách mời bổ sung năng lượng để được trải nghiệm trò chơi. Diệp Yên nãy giờ bịt khẩu trang, cô hồi hộp đứng núp tận cuối hàng, nhón chân cố gắng phóng tầm mắt của mình lên vị trí trên sân khấu. Khi ánh nhìn chạm vào nơi sâu thầm quen thuộc, cô giật mình, liền đứng lên, lấy túi sách ra về. Đi ra tới cổng mới thấy, mình thật là ngu ngốc, bao nhiêu người như vậy, bản thân mình lại bịt khẩu trang, làm sao Hưng có thể nhìn ra được cô chứ? Đang giơ tay lên đĩnh vẫy một chiếc taxi, thì phía sau lưng cô truyền đến một tiếng gọi, không lớn không nhỏ, vừa vặn đủ nghe. Vợ, bước chân của cô sững lái. Giữa thành phố rộng lớn này Thiếu gì người có giọng nói giống nhau Cô vẫn tiếp tục dò bước đi về phía trước Lần này thì người kia nhanh hơn Bước lên trước một bước Chặn ngang cô Tay nắm lấy cánh tay cô Sao mà vợ bảo không đến Chưa tặng hoa chúc mừng gì Lại bỏ về rồi sao Vậy là cô đã nghe không nhầm Cố gắng gạt tay của anh ra Về mặt của cô tỏ ra tự nhiên nhất ở thì... Cũng hơi bận thôi, nhưng mà bây giờ hết rồi Bị làm sao thế này Tự dưng cô lại nói lắp Vậy vợ ăn gì chưa? Anh dẫn vợ đi ăn gì nhá Cô hơi ngây người Căn bàn không nghĩ người ta vẫn quan tâm đến mình như vậy Có một chút lưỡng lự Cuối cùng cô vẫn lắc đầu từ chối Em ăn rồi Anh về lo việc đi Nói xong liền xoay người rời đi Vừa được ba bước Thì ai đó lại vội vàng đuổi theo cô Trong đó có thịnh với cả bé An. Giờ là thời gian anh dành cho vợ chứ. Xem nào, bao lâu rồi nhở? Vợ không nhớ anh sao? Cái bản tính vẫn không thay đổi. Uồng công cô nghĩ ngợi lung tung. Giờ thì yên tâm rồi. Thế nên cô lại phũ vàng hơn. Không nhớ. Hưng cười gượng, vòng tay khoác lấy tay cô. Đầu hơi tựa vào vai. Nói giọng giống như đang thăn thở. Buồn thật đấy. Tình yêu đơn phương đúng là khổ thật. Tội nghiệp thân trai. Yêu người ta 26 năm Mà không được đền đáp Những câu như thế này Diệp Yên nghe tới phát ngấy Cô mỉm cười máy móc Cô đi nhanh ra vẫy một chiếc xe taxi Bởi vì lúc này có người rất muốn Cắt đuôi kè mặt dày ấy Tiếc là người ta nhanh hơn Nói khéo với tài xế Là muốn giữ vợ mình ở lại Sẽ đích thân đưa cô trở về Ai đó nói không cần Anh vẫn dứt khoát kéo nhanh cô Đi về phía bãi đũ xe la muon giu vo minh o lai se đich than đua co tro ve ai đo noi khong can anh van dut khoat keo nhanh co đi ve phia bai đo xe Bàn tay to lớn ấy, hơi ấm dần lan tỏa, vô tư xâm nhập vào cơ thể của cô. Có cái gì đó tê tê đằng sau gáy. Diệp Yên lo sợ, rẳng tay ra, nói mấy câu mặt không được tự nhiên cho lắm. Trở về cũng được, không nên nắm tay thế này, mất công người khác người ta hiểu nhầm đấy. Ngoài vợ ra, anh đâu có để tâm đến người khác nghĩ gì. Bởi vì anh yêu vợ nhất trên đời. So về độ mặt dày. Yên có đuổi ba ngày Cũng không theo kịp được Hưng Ai bảo anh luôn có khiếu kể chuyện hài Ví như lúc này Lời nói như rút từ tâm can Lại chính là những lời bông đùa Không hơn không kém Nếu như không có sự đề phòng Hoặc cả hai quen biết nhau từ trước Có lẽ cô đã bị những lời nói đó Làm cho ảo giác Mà cái hố đen này Độ sâu thực sự không hề đơn giản Hưng dừng xe trước một cửa hàng tiện lợi Khi cô chưa hiểu anh muốn giờ trò gì thì người ta đã trở ra trên tay sách một túi đồ rất lớn. Anh dờ túi đồ lên cao nhìn cô bằng ánh mắt chiều mến. Về nhà thôi vợ gần 9 giờ tối rồi. Cơm rang là món nhanh nhất lúc này phù hợp với những người chưa ăn tối. Chữ nhà qua miệng anh mat triu men ve nha thoi vo gan 9 gio như lông ngỗng bay ngang qua mặt hồ phẳng lặng, nhẹ nhàng và êm ái. Nếu chẳng may có rớt xuống dưới sâu, tuyệt nhiên không gây ra bất cứ tổn thương nào. Hơn một lần, anh nói câu nhà của chúng ta, mỗi lần trong ánh mắt đều ánh lên tia dạng dỡ. Diệp Yên hiểu hơn ai hết. Vào kịch này anh nhận len tia rang ro diep yen về mình, phối hợp cùng với nhau phô diễn tình cảm. Khi một trong hai tìm được đối tượng phù hợp, đối phương sẽ hiểu ý mà tự rút lui. Đối với cô thì dễ dàng thôi. Không yêu ai tuần gì mặt mũi, người ta đồn đại sống chúng với đàn ông cũng chẳng sao. Chỉ là cô nghĩ cho Hưng, từng trải qua kha khá những mối tình, chỉ sợ bị người ta chê vì phát hiện dây dưa một lúc với mấy cô thì khổ lắm. Chuyện Hưng bắt cả mấy tay, cô không biết, chỉ biết chắc là anh có khả năng nhìn thấu dạ dày. Chuyện cô chưa ăn tối, anh có thể đoán ra được. Lạ thật đấy. Mặc kệ cho ai đó nói nói cười cười, Diệp Yên vẫn không liếc nhìn lấy một cái. Cô tựa đầu vào cửa kính Ngắm nhìn thành phố về đêm Đi trường thêm 15 phút Chiếc xe hiên ngang dừng trước bãi đỗ xe Trong khu chung cư Bước đi lên trên nhà Vẫn là người đi trước kẻ đi sau Có đôi lúc Hưng cố ý đi chậm Khi ấy, Diệp Yên sẽ vượt lên Bỏ lại anh một mình Giàn bếp đã lâu Không có người nấu nướng Cảm giác căn phòng cũng lạnh lẽo Và tẻ nhạt Hưng quyết định làm món cơm rang Mà khuya rồi không mua được dưa muối Thôi thì có gì ăn nay chỉ có thể dùng trứng, thịt bò và vài quả dưa leo. Chỉ trong vòng 15 phút, hai dĩa cơm đang còn bốc khói, được đặt ngay ngắn lên bàn. Không kịp làm món dưa góp, anh gọt vài quả dưa leo, đưa cho cô ăn cho mát. Cả ngày hôm nay không ăn rau, anh biết có người nóng trong lòng, lại cảm thấy khó chịu. Hai dĩa cơm giống hệt như nhau, chỉ là anh thêm vào dĩa bên kia nhiều thịt hơn một chút. Diệp Yên theo chủ nghĩa tự do Không cần ăn kiêng Cũng không kén ăn cho lắm Việc giữ eo là một việc Không cần thiết với cô Điện thoại đặt trên bàn có tin nhắn đến Khuôn mặt đang vui của Hưng Bỗng chốc trở nên bí hiểm Ở lại đây ngủ nha Cố gắng đúc baby cho ba Dạy hư con rể Là lỗi lớn của ba Con sẽ ghim câu nói này đi ạ <cười> Cả nhà chờ tin của con Cố lên Nói qua vài lời cho cô hiểu Không nói rõ lý do phải về gấp Diệp Yên cũng chỉ nghĩ Có lẽ Hưng phải quay lại sân hội nghị Để giải quyết nốt việc riêng Nhà mới của anh cách nhà cũ Một con phố Đường đi gần chỉ một lát là tới Vừa mở cửa Đã nhìn thấy bốn người lớn Ngồi ngay ngắn trong phòng khách Mặt mũi ai chồng cũng rất mong đợi Nhìn thấy anh ba phú vội vàng lên tiếng Sao về nhanh thế Tưởng ngủ lại qua đêm Hưng ngồi xuống ghế sofa vật cười trước câu hỏi của ba vợ. Con cũng nhớ bà ý phát điên rồi nhưng vồ vập quá con lại lo sợ bà ý. Nghe Hưng nói xong mẹ mơ đang ngồi bỗng đứng phát dậy bà buồn bã than thở. Trời đất ơi Hưng ơi là Hưng anh dại thế thì bao giờ mấy thân già này mới có cháu để bế bồng khổ lắm chứ không phải là khổ vừa đâu. Bà Phú ngồi đó thở dài Bà bảo ba phải giả bệnh để con gái đồng ý cưới, sau đó giả bệnh để cả hai hết giận làm hòa với nhau. Chẳng nhẽ bây giờ, lại tiếp tục giả bệnh để nặng nặc đòi con gái có baby sao? Bà Phú nhớ lại bốn năm về trước, mọi người đứng ngồi không yên trong bệnh viện khi con gái ông cấp cứu trong phòng bệnh. Diệp Yên khi ấy hôn mê bất tỉnh suốt ba ngày, hưng lo lắng, sợ cô sẽ sốc khi nhớ đến chuyện của Bình. Vì vậy anh mới tìm đến bên ông Phú để cầu xin ông. ba cả chuyện tìm bình chắc chắn phải giấu cô ấy. Chúng ta làm người xấu một lần có được không ạ? Mọi người thống nhất che giấu cô, nói dối để bản thân cô đỡ sốc. Thế mà có người vẫn hoảng loạn, tâm lý không thể nào tự điều khiển. Khi ấy nhóm chát bí mật ra đời, mỗi lần tâm lý của cô không được bình thường, bà Phú mẹ mơ thường gọi cho Hưng. Hoặc khi có việc gì cần trao đổi Họ lại nhắn tin vào trong nhóm kín đó Khoảng hơn một năm sau Khi Yên trở nên tỉnh táo hơn Hưng lại nảy ra ý tưởng Muốn hợp thức hóa việc chăm sóc cho cô hàng ngày Anh lo sợ với tâm lý không bình thường Diệp Yên lại tự làm đau chính mình Chưa kể mỗi khi trời nổi sấm Cô lại sợ hãi Hết như một chú chim non Run rẩy trước cơn bão Và một buổi chiều mùa hạ Sau khi suy nghĩ rất nhiều ngày, anh quyết định tới tìm ba mẹ cô với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, tư tốn nói ra lời thật lòng. Cháu muốn chăm sóc cho Diệp Yên cả đời, mong hai bác tác thành cho cháu. Ba mẹ lúc đó lo sợ rằng anh ở bên cô sẽ thiệt thòi cho anh, liền lắc đầu từ chối. Con gái họ đầu óc không được tỉnh táo, không thể nào tự mình chăm sóc cho chính mình, ở Vi hưng chỉ khiến cho anh thêm gánh nặng. Tâm bệnh chỉ có thể chữa bằng biện pháp tâm lý Sẽ thất bại nếu hoàn toàn phó mặc cho bác sĩ Thế nên cháu nghĩ Hai bác hiểu điều này Mong hai bác Họ khi ấy chỉ có thể gật đầu thôi Làm theo kế hoạch Mà anh đưa ra từng bước từng bước Là ba phú già bệnh Nằm yên một chỗ trên giường Có hạt thóc khủ khờ khi ấy Nhìn cảnh đó thì tin sái cổ Gật đầu đồng ý Khi ba mình nói ra nguyện vọng cuối cùng Và cho đến tận một năm sau đó Anh đã cầu hôn một cách kỳ bò nhất Chỉ một câu mình kết hôn đi Không hòa không nến không nhẫn cưới Đến một mâm cơm cúng gia tiên Cũng không muốn bày Lý do hai người đưa ra đơn giản Là cho nhau thời gian để thử thách Theo như cô nghĩ lúc đó Nhìn qua lăng kính hai nhân vật chính Hồn nhân chỉ như một trò đùa Một hình thức hợp lý dùng để đối phó với bề trên Người lớn trong nhà ủng hộ anh việc này thường tư vấn cho hưng nên làm mặt lạnh muốn cưa vợ phải ra vẻ một chút chưa kem miệng lúc nào cũng xen xét 30 năm nữa vẫn ế đến già ba thành nãy giờ ngồi đó gương mặt đăm chiêu như đang nghĩ kế sách một lúc sau ông mạnh mẽ tuyên bố ba bảo rồi cứ tỏ ra không cần cho ba đến khi thấy được giá trị của con tự khắc con bé nó yêu con thôi mọi người vẫn thường nói tính cách lạc quan vui vẻ Anh được thừa hưởng từ ba mình, nhiều khi thấy không hẳn là đúng, nhưng trường hợp này thì là đúng hẳn rồi còn gì nữa. Vẫn biết ba rất thương con trai, nhưng hình như hơi tự kiêu quá thì phải. Ba ơi là ba, nếu dễ như ăn kẹo thì con bị tiểu đường từ lâu rồi. Ở hai cái thằng này. Đang nói dở, vậy mà ba thành phải bật cười thành tiếng, còn mẹ vẫn nãy giờ ngồi đó buồn thiu mãi mới có cơ hội. Lên tiếng xìa sói Ông trời công bằng lắm Không cho ai tất cả đâu con Có bề ngoài có sự nghiệp Át hẳn tình duyên lận đận Nói không chừng, ở giá cũng nên Bà thông ra Bà có quá lời không Khi chủ eo con rể quý của tôi như vậy chứ Có giỏi thì bà nghĩ cách đi Mẹ mơ không hổ danh là thương con rể vô điều kiện Nghe tới đó là bà bổ nhào ra Để bênh con rể Đấy mới đúng là mẹ vợ Đáng đồng tiền bát gạo chứ Mẹ tham gia đóng góp ý kiến Thực lòng khuyên hưng Nên đi kiếm đứa khác Chưa con gái của mẹ Nó khó cưa như vậy Sợ con rể thanh xuân bị thời gian bào mòn Bào mòn đến cạn kiệt Đúng là mẹ nhà người ta Không bao giờ làm cho người khác thất vọng Cả nhà lại tiếp tục bàn bạc và thảo luận Bàn tới bàn lui Bàn tái bàn hồi Bàn tới nửa đêm thì quyết định cùng nhau Đi ngủ trước 12 giờ Chỉ có hưng ngồi đó Bây giờ anh mới sực nhớ ra Nhắn cho cô một tin Báo anh đã về nhà an toàn Tin nhắn được gửi đi 5 phút Không có câu trả lời của Diệp Yên Đơn giản là cô đã say giấc nồng Ngày hôm nay có rất nhiều chuyện xảy ra Ngủ sớm chính là biện pháp Lấy lại tinh thần nhanh nhất Thức dậy trước 6 giờ Cảm giác khá sảng khoái Đã lâu lắm rồi cô không có được giấc ngủ ngon như vậy. Vừa tới cổng công ty đã thấy ổn ào, tiếng chửi bới, nghe càng ngày càng lớn. Nhìn kỹ còn thấy một vài tên to cao đang đứng chắn trước cổng ra vào. Bình thường mấy bác bảo vệ làm việc rất trách nhiệm, mà nay có người đột nhiên đến gây sự, lại không nhìn thấy mấy bác bảo vệ đâu. Con Thư đâu rồi? Mày đừng tưởng hôm nay mày trốn được bà. Mày khôn hồn đi ra đây gặp bà ngay. Sao thế hả, lúc mày quyến rũ chồng bà mày tự tin lắm cơ mà Sao bây giờ lại như cáo cụt đuôi thế kia Giọng trời càng ngày càng lớn Nghe giọng thì thấy quen quen Thì ra là vợ giám đốc Bà ta kéo người tới tận cổng công ty huyên náo Còn cho người dài bằng chứng ngoại tình của chồng mình Khắp các hang cùng ngõ hẻm Ngày trước còn đi học Ngoài hình thức không được bắt mắt cho lắm Thì Diệp Yên thấy Thư Là người trong sáng và vô tư Đôi khi ăn hơi nhiều một chút Nhưng đó không hẳn là một chuyện xấu Lớn lên cô quá nhiều sự thay đổi Hình thức trở nên quyến rũ hơn Nhưng có vẻ tính cách bị oxy hóa thì phải Không hiểu yêu đương kiểu gì Qua lại với đàn ông có vợ Bị đánh ghen hết lần này đến lần khác Chẳng nhẽ Anh Thư không biết xấu hổ sao Ngầm thấy khi phụ nữ ghen Có rất là nhiều kiểu Người thì từ tốn giải quyết tiểu tam Có người thì kéo người đến sẵn mặt một trận chứ không đánh cũng có một số người dùng biện pháp mạnh nhất là chút giận lên những kẻ họ cho là phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác suy cho cùng tổn thương nhất vẫn là kẻ bị nửa kia phản bội đáng thương nhất vẫn là những đứa trẻ thiếu đi tình thương của cha hoặc là của mẹ mấy tên bạm trợn đi đi lại lại ra vẻ hổ báo tay cầm tuyết sắt khua khoáng hết vùng lên lại hạ xuống Ai ra vào công ty, chúng đều kéo khẩu trang xuống để kiểm tra. Thẩm chửi thề một tiếng cho nguôi giận, để tránh bị tổn thương xuống mức thấp nhất, Diệp Yen chấp nhận tìm quán nước tránh tạm một bên. Khoảng ba mươi phút trôi qua, bên ngoài công an đã can thiệp, những tên côn đồ đã được họ dẹp yên. Chúng tuy rút quần đứng cách đó khá xa, nhưng trên tay vẫn lăm lăm những vũ khí rất dài, miệng không ngừng chửi rủa tất cả ai làm cho chúng chướng mắt cảm giác bầu không khí được trả lại trong lành diệp yên quay trở lại nơi làm việc khi chiếc xe vừa dựng chân trống xuống thì có một bàn tay ở đâu vươn tới níu lấy cánh tay của cô giọng nói như van nài làm ơn cứu con tôi diệp yên giật mình tối nỗi chiếc túi xách trên tay rơi bịch xuống nền gạch xi măng khi định thần lại lúc này cô mới nhìn rõ Người đó chính là anh Thư. Xảy ra chuyện gì thế này? Cô bị chúng đánh sao? Diệp Yên hốt hoàng, trông Thư trong bộ dạng thảm hại tụt cùng, quần áo sọc sạch, môi mắt tái nhợt, trên chiếc váy công sở còn vương một chút máu. Vội vàng đỡ Thư lên, dường như cô gái này đã mất hết sức sống, bước đi lào đào đứng không vững. Ánh mắt bắt đầu mờ dần, toàn thân cô ta run rẩy Cô bám chắc vào. Tôi đưa cô đến bệnh viện. Diệp Yên đi giày cao gót, Diêu Anh Thư đi bước thấp bước cao, có vẻ như thư đã kiệt sức, không thể nào theo kịp bước chân của Yên nên lảo đảo, suýt vấp ngã mấy lần. Trời đất ơi, cứu tôi. Sao rồi con, cô đau lắm không? Chú vừa gọi cho phó giám đốc, ông ấy nói sẽ bay về ngay trong sáng nay. Vâng vâng. Cậu mày có chú bảo vệ ở bên ngoài đi vào cùng hỗ trợ yên đưa anh thư ra bên ngoài, có vài người đứng im chỉ trỏ, bận phán xét mà không ai chịu ra tay giúp đỡ. Một số người kể cũng là, thay vì gạt bỏ những nghi ngờ vô căn cứ, thử làm người tốt một phen, ra tay trợ nghĩa, kịp thời giúp người bị nạn, có phải là thấy cuộc sống bớt lạnh giá hơn không? Con người suy cho cùng đều là động vật máu lạnh, ta có thể ấm áp yêu thương những người thân thiết bên ta nhưng đôi khi lại hững hở vô tâm với những người ta gọi chung là đồng loài đi cửa sau nếu không tôi sợ mình không ổn cứu tôi Thiều Thảo nói được mấy câu đến khi ngồi lên xe taxi anh Thư dần dần mất đi ý thức cô được đưa vào phòng cấp cứu kịp thời bác sĩ kết luận cô bị động thai cần được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày đến đây rồi thật khó bỏ về Diệp Yên đi làm thủ tục nhập viện Tiện thể mua cho anh Thư Một số đồ dùng cá nhân Nằm hôn mê tới gần buổi trưa Khi mặt trời lên cao Anh Thư mới dần dần tỉnh lại Sức khỏe vẫn còn yếu Dạ dày chỉ có thể tiếp nhận một chút cháo loãng Bón cho Thư từng thịa cháo Diệp Yên chú đáo như người thân trong nhà Nhìn khuôn mặt của cô ấy Có chút đâm chiêu Này Diệp Yên Có phải có rất nhiều chuyện Bà muốn hỏi tôi không? Ừ thì có nhiều điều thắc mắc đấy Nhưng vạn vẹo trao hỏi người đang ốm Cô thực sự thấy không nên Vẫn là nên lịch sự một chút Cô nghỉ ngơi đi Có chuyện gì nói sau Tôi không sao Chút chuyện còn con này Có là gì chứ? Anh Thư mệt mỏi nói ra từng từ Trong ánh mắt của cô ấy Hiện lên rõ vẻ kiên cường Cùng là thân phận phụ nữ với nhau Yên thấy hơi tiếc Khi người bạn cũ của mình quyết định trao thân cho một người đàn ông đã có vợ. Nhưng tại sao cô phải làm vậy chứ? Cô đạt được mục đích thì hạnh phúc đó đâu có vẻ vang gì đâu. Anh Thư lắc đầu nhìn Yên bằng một ánh mắt kiên định. Nhưng tôi yêu anh ấy và tôi không hối hận vì điều đó. Đã tới mức này Yên nghĩ người đối diện với mình đúng là điên rồi yêu si mê bất chấp Có thực là đang đi đúng đường hay không? Dường như mất đi bình tĩnh, cô nói với âm giọng lớn hơn bình thường. Kể cả bị đánh tới mức bầm dập, hoặc là suýt mất đi đứa con, cô vẫn bằng lòng hay sao? Không, con là tất cả của chúng tôi. Diệp Yên không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Cô nghĩ đào sâu chuyện riêng tư của người khác thực ra không giải quyết được vấn đề gì. Có chăng nên là xã giao vừa đủ. Cô nghỉ ngơi đi, cần gì thì gọi. Nếu cần, tôi sẽ liên lạc giúp cho ba mẹ cô. Kéo cao chăn đắp lên cho Thư, còn mình muốn được về nhà thay bộ đồ đã bẩn. Cả ngày đi lại trong bệnh viện, cơ thể vì vậy cũng rất khó coi. Bàn tay vừa chạm đến tay nắm cửa, Thư trong giường nói vọng ra một câu, rất nhỏ, giống như đang an ủi chính mình. Thực ra hai người họ ly hôn từ lâu rồi, Tôi gặp anh ấy khi hai người chấm dứt được hai năm rồi. Vậy sao? Thì ra giám đốc Vinh đã ly hôn. Tin này có hơi bất ngờ một chút. Câu chuyện mới nghe được đoạn mở đầu hiện nhiên kích thích trí tò mò. Yên trở lại ngồi xuống bên chiếc ghế bên cạnh giường bệnh. Theo như lời của anh Thư kể, lần đầu tiên họ gặp nhau là khi cô vào nhà ông Vinh làm giúp việc. Chính ông ấy là người cho cô ấy tiền phẫu thuật thẩm mỹ, Cũng là người duy nhất Không chê cười hình thức của thư Thực ra tình yêu khó nói lắm Nó khác với cảm nắng Hay là thích một người Vì yêu cứ đâm đầu mà Khi nào thực sự yêu ai đó Cô mới thấy lời tôi nói là sự thật Tôi mắc chứng bệnh tự ti Mất kiểm soát Tiêu cực át đi lý trí Càng thẳng dây thần kinh hoang tưởng Vì vậy sau khi phẫu thuật thành công Tôi ôm mộng bước vào giới giải trí Tôi gặp lại cô hơn hai tháng trước, bệnh cũ trong người tái phát, đố kỳ ích kỷ dâng cao. Chúng tôi luôn muốn xuất hiện trước mặt cô, để hỏng gây sự chú ý. Diệp Yên à, từ những ngày còn học phổ thông, cô là người mà tôi cực kỳ ngưỡng mộ. Xinh đẹp, học giỏi, có mọi thứ. Cô có hưng, cô kiêu căng, cô coi thường người khác. Tôi thấy cô tè nhạt Và tôi thấy ông trời không công bằng với tôi Nhưng thời gian về sau này Khi cả hai trưởng thành Tiếp xúc với cô nhiều hơn một chút Tôi thấy cô sống khá đơn thuần Chỉ là lười mở lòng Giao tiếp với người ta Đến bây giờ tôi mới hiểu Tất cả hư vinh Đều không sánh bằng niềm hạnh phúc Khi được làm mẹ Những gì khúc mắc được nói ra Như con sóng thủy triều Dâng lên đỉnh điểm Cuốn trôi hết những phiền muộn Kéo giạt ra ngoài biển khơi Ngồi đó tới gần buổi chiều Cuối cùng thì nhân vật chính Cũng chịu xuất hiện Ở trên công ty nhìn phó giám đốc nghiêm túc là vậy Đến khi chăm sóc bạn gái Trông rất ân cần Và chú đáo làm sao Đôi bên cảm ơn dặn dò qua lại Chừng vài phút thì Diệp Yên chào tạm biệt ra về Những chiếc lá cuối thu rơi kín khắp các con phố Làm gió lùa vào mái tóc khẽ bay Diệp Yên thấy lòng mình bình yên đến là Thêm bạn bớt thù Cũng là một dạng hạnh phúc Những gì mà anh Thư nói Không hẳn là không đúng Có phải đôi khi cô sống quá vội vã Mà quên mất đi Mình cần nhìn lại chính bản thân mình Thực ra cô gái này Không hẳn là người xấu Có chăng chỉ vì tư duy trì trệ Suốt một thời gian quá dài Không tâm sự được cùng với ai Nên mới dẫn đến hành động đi chạch hướng Vì bản chất vẫn có chút gì đó kiên cường Nên khi nhìn nhận lại bản thân Mới rút ra cho mình một chân lý Thật là đúng đắn Trong cuộc sống này Mới sáng mai ra Mẹ mơ liền gọi điện ôm củ tỏi Tưởng đâu có chuyện gì quan trọng Hóa ra là mẹ nói Mới ủ được chum mắm tôm Có ăn không mẹ gửi lên cho một hộp Diệp Yên trả lời dứt khoát là không ăn Mẹ lại quay sang dỗ ngon dỗ ngọt Mẹ bảo là thừa gọi cho hưng chồng con xem Nếu như thích ăn mẹ gửi lên cho chưa đổ ăn ngon mà để lâu Nó hỏng mất Lại phí của rời Cuối cùng thì vẫn chốt lại Là con rể là con đè nhà ta Con gái đích thực mẹ cha xin về Hai mẹ còn buồn dưa bán cà Nói dông nói dài Nói tới gần 20 phút đồng hồ Đến cuối cùng mẹ lại chốt hạ một câu Thế hai đứa yêu đương đến đâu rồi? Diệp Yên thở ơ nói vẫn vậy. Hai vợ chồng vẫn mặn mồng, khăng khít như thuở ban đầu. Mẹ mơ bên này cười khốc khích, vẻ mặt kiểu tôi còn lạ gì, mấy chiêu lừa gạt của anh của chị. Ai là thóc, ai là gà, còn chưa biết được đâu. Bình thường thì không hay nghĩ, nay đột nhiên mẹ nhắc đến chữ yêu. Diệp Yên trật nhớ lại câu nói của anh Thư. Thích một ai đó, đơn đen chu yeu diep yen chot nho lai cau noi là ta chỉ muốn bên họ cả ngày. Nhưng khi yêu rồi, thì thấy một đời vẫn chưa đủ trò chuyện cả ngày muốn được nhìn thấy nhau cả giờ quan tâm nhau từng chi tiết nhỏ cũng là một dạng của tình yêu khi tôi nói những điều này người mà cô nghĩ đến đầu tiên đích thực là người cô dành tình cảm dù là ít hay là nhiều rõ ràng đó là quan điểm cá nhân của anh Thư làm gì áp dụng được cho tất cả mọi người nhưng tại sao cái mặt của ai kia lại cứ lờn vờn trong đầu của cô Dù cô cố gắng gạt đi Cũng không thể nào gạt nổi Hai người chỉ là bạn tốt Quen biết nhau đến nay đã nhiều năm Bên nhau chỉ là thói quen Không tin á Không tin thì thôi Để người ta chứng minh cho mà xem Hôm nay là ngày giữa tuần Nếu như cô xin nghỉ nửa ngày Trường phòng dễ tính phê duyệt ngay Thế là có cô gái phóng xe hùng hùng hồ hồ Quyết định đến địa bàn hoạt động của người ta Chứng minh cho lý trí biết được rằng Cô làm gì có tình cảm Đặc biệt với Hưng chứ Đến cũng chỉ vì mẹ mơ ra chỉ thị Chứ cô đâu có thèm mò tới đó làm gì Đến cửa văn phòng mới nhớ ra Lý do gì Đến đây để gặp người ta chứ Có quan trọng lắm không Thực sự quá mất mặt Hình như không đúng với tính cách của cô Diệp Yên định bụng xoay người bò về Nhưng mà hình như mọi chuyện Đã quá muộn Chị Yên Chị đến lâu chưa Có chuyện gì không chị Giọng của bé An bình thường nhẹ nhàng êm ái, lúc này nghe vào tai thấy bực mình khủng khiếp. Đang vội vàng nghĩ nhanh lý do đến đây, lại gặp ngay quả thư ký, quá là khôn ngoan và khéo léo, đúng là su cả na ba đời. Các nơ son thần kinh vận động liên tục, quá tài tới nỗi, Diệp Yên hoa hết cả mắt, bề mắt chớp chớp giật liên hồi, thực sự là cô quá ngại ngùng đi. Lý do là gì bây giờ chứ? Mau nào mau nào, có cách rồi. Mấy tháng này chưa gửi hưng tiền nhà, cứ lấy đại lý do này đi. Nhưng mà lại không được, vài triệu bạc mà tới tận đây đi tìm, có mất mặt giám đốc quá không? Tin này mà đồn ra ngoài, không được hay cho lắm. Thôi kệ, bịa đại đi. Nhớ ra rồi, sáng nay mẹ mơ vừa mới gọi điện, chả bảo cho quà con dề có gì chứ? Có lý do rồi. À ừ, mẹ chị nói sắp gửi đồ lên, hỏi anh hưng có ăn mắm tôm không? Bà gửi lên cho một thùng ấy mà Nãy giờ ngần người ra Bây giờ có thời gian mới nhìn rõ Bé An đứng đó tròn mắt Đợi cô trả lời Chắc là con bé này đang nghĩ Bà này hôm nay ăn lộn cái gì Mà miệng cứ như ngậm hạt thị Nãy giờ hỏi mãi Bà không thèm trả lời Một thùng hả chị Chị định biếu cả chung cư à Con bé no hét Cảm tưởng như âm lượng phóng đại Bằng cả một bộ loa thùng Mắt nó mở to Miệng nó há rộng, trông không khác gì con cá dọn bề là mấy. Thôi hứ rồi, lọ hai lít có khi ăn được cả năm, đây một thùng chắc dùng tắm trắng toàn thân mất. Mà việc gì phải báo cáo cho con bé ăn chứ? Cô là bạn của giám đốc cơ mà, thích thì đến, cần gì lý do? Và thế là có người ra dáng phu nhân, hắng giọng Anh Hưng đâu? Có bên trong không em? Ồ em quên mất, chị vào phòng anh ấy ngồi đợi một chút, em đi pha cà phê. Anh ấy ra ngoài có chút việc Lát nữa là quay về thôi chị Ôi chào, sao mà nó no khéo Giọng cứ ngọt như mía lùi Bước vào bên trong Yên mới để ý Văn phòng rộng cả trăm mét vuông Màu chủ đạo là đen trắng đỏ Có sử dụng cỏ nhân tạo và tranh thiên nhiên Không gian mở Phòng khách thiết kế giếng trời Cây xanh ánh sáng vừa đủ Tạo cảm giác khá thân thiện với môi trường Nhân viên luôn tập trung làm việc Cách bài trí các phòng ban khá logic Riêng khu vực lắp đặt dàn máy tính Được trồng rất nhiều khóm trúc Lác đác vài cây chuối cảnh tươi Nhìn tổng thể vô cùng hài hòa Phòng làm việc của Hưng cũng đơn giản lắm Vẫn là hai màu trắng đen chủ đạo Trên bàn còn đặt cây trứng cá mini Không thấy quả đâu Chỉ có rất nhiều lá Bàng tiếng là giám đốc công ty Lại đi để khung ảnh Em nào tựa đầu vào vai mình Mắt còn mơ màng lim dim Trồng đến là phản cảm Anh thì cầm sách toán đọc như thật, ngồi chung với gái đẹp như vậy, không biết có được chữ nào vào đầu hay không. Bày đặt, chẳng ra làm sao. Mà con gái con lứa vô duyên, lỡn phở, mới nứt mắt ra, đã mê trài không lối thoát, cứ bảo sao học hành xa suốt. Nhìn cái mặt khá là xinh, chỉ khoảng học lớp 9 chứ mấy, tóc tài thì không buộc nó vào, để lòa xòa xóa rưỡi, trông ngứa cả mắt. Mà con bé này nhìn kỹ... Cứ thấy quen quen, hình như cái mặt có hơi giống cô thì phải. Cái áo phông trắng tinh hình trái tim, giống áo đôi mà hưng tặng sinh nhật cô năm đó. Tại sao lại nhìn quen đến như vậy? Mà đúng rồi còn gì, là cô chưa còn ai nữa. Nãy giờ cứ cảm thấy từng tức, quen xử nó mất không nhìn kỹ. Thì ra là bản thân mình đang ghen với chính mình sao? Chị Yên à, hết cà phê rồi, chị uống tạm nước lọc nhé giật cả mình bàn tay đang cầm khung ảnh suýt thì rơi an bước vào đó từ bao giờ chứ nhìn thấy cô thì mỉm cười niềm nở ngay con bé này vừa sinh vừa giỏi cô cũng mong nó về sau được hạnh phúc nhận lấy cốc nước trên tay của an diệp yên lịch sự nói lời cảm ơn an ra ngoài làm việc luôn giờ trong phòng chỉ có một mình cô cô chào mọi người rồi đứng lên ra về nghĩ lại thấy bản thân mình đúng điên thật tự dưng lại lết xác đến đây Chẳng giải quyết được vấn đề gì Và có chuyện phát khủng hơn nữa Là giữa thanh thiên bạch nhật này Cô phải tận mắt chứng kiến đôi nam nữ Ôm ấp nhau tình cảm dưới hầm xe Cười cười nói nói Trông thân thiết làm sao Người đứng đây thì ngứa cả mắt Cha chỉa khóa vào ổ mà run mãi Không tài nào khớp được Phóng tầm mắt ra xa khoảng 30 mét Hai tài càng ra mãi Không nghe được chữ gì Bực mình quá đi mất Hưng đường đó vẫn không biết gì, vô tư ôm cổ cô gái đứng đối diện, tay còn vỗ nhẹ vào một bên vai, miệng kề sát bên tai kia thủ thỉ. Em gái hạnh phúc nhá, cảm ơn em trong thời gian qua. Cô gái kia làm động tác tương tự, vỗ vỗ vai anh vài cái rất nhẹ, miệng cười mìm, nói bằng giọng tôn trọng. Anh trai, khi nào đám cưới đừng quên em, em vào đó đóng phim mấy tháng, rồi em về nhá, cậu chúc cho anh kinh doanh thuận lợi. Có em bé, chi phí chữa trị hay không, một phần dựa vào các anh. Cần gì anh cứ gọi cho em nhé. Hưng khẽ ừ bằng giọng mũi, kéo Linh tới mở cửa xe hơi. Trước khi đi, anh còn nói với theo một tiếng nữa. Anh chàng diễn viên đấy khá ổn đấy. Có cái gì mới, nhớ báo anh nhé. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm an vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 4 của câu chuyện Giận dề, một tác phẩm được viết bởi tác giả Quỳnh Loan. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là chúng ta vừa mới chứng kiến những hiểu lầm, những xích mích nhỏ của cô gái tên là Yên và chàng trai tên là Hưng. Vậy là mọi chuyện đang theo một chiều hướng vô cùng tích cực, đó là tình cảm, rõ ràng là Hưng đang đón nhận và có tình cảm với cô gái tên Yên nhưng mà yên thì chưa quên được người yêu cũ vậy thì chuyện gì lại tiếp tục xảy đến khi hai người sống chung và được vun vén bởi hai gia đình thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện này và tập 5 sẽ được tâm an gửi đến cho quý vị vào trưa ngày mai quý vị hãy cùng đón nghe và ủng hộ cho tâm an nhé còn bây giờ thì cho phép tâm an xin được chào tất cả quý vị chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc xin chào và hẹn gặp lại